Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đó, người quyết định giảm phần hào của thương hành đoàn ra từ 17 thành 10 phần hào, lấy ngân phiếu từ việc bán 7 gian phần hào đó mà tiến hành mua mua hàng hóa. Phương thức này có thể làm cho nhiều người nghi ngờ, nhưng so với việc vay tiền từ ngân hàng tư nhân thì ít nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao, trong mắt người khác, bán đi cũng chỉ là mấy gian phần hào vốn là có thể sẽ đóng cửa của thương hành. Ý tưởng của thiếu gia với nàng không mưu mà hợp, Như vậy có thể thấy thiếu gia rất là lợi hại Nàng là bởi vì trọng sinh cho nên có nhiều ý tưởng Nhưng thiếu gia lại hoàn toàn dựa vào trí thông minh của mình mà suy nghĩ ra Hai năm, thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm Nhanh là bởi vì trong nháy mắt đã vượt qua hai năm Chậm là bởi vì nàng chờ hai năm, mong hai năm Lúc này thiếu gia rời đi đoàn gia hai năm đã sắp trở về nhà Nàng thật sự nhớ hắn, rất nhớ hắn Tình cảm dành cho kéo dài từ trước khi sống lại cho đến nay người khác không hiểu chỉ nàng mới hiểu được. Trước khi vào thư phòng, nàng hơi chỉnh sửa lại xem mi, sửa sở, sở tóc, xác định đã chỉnh chu, lúc này mới hít sâu một hơi, cất giọng nói: "Thiếu gia, nô tỳ là Linh Lan. Vào đi." Bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc mà nàng hằng nhớ nhung, làm hốc mắt Linh Lan nóng lên. Nàng hít một hơi lần nữa rồi mới giơ tay đẩy cửa thư phòng đi ra. Đi vào, thiếu gia nàng khẽ cuối người, linh lan, đã lâu không gặp, đoàn lỗi đối với tiểu tỷ hai năm không gặp, nhuền miệng cười, tâm tình rất tốt. Trả qua hai năm không ngại vất vả, tự thân tự lực buồn ba ngược xuôi, thương hành đoàn gia đã từng bước từng bước vững chãi, không còn vấn đề thiếu hút tiền bạc hay hàng hóa. Thậm chí nửa năm trước Thương hành còn có lợi nhuận gửi vào ngân hàng tư nhân Cứ theo tình huống này Muốn khôi phục lại như xưa tuyệt đối là có thể Đoàn lỗi cảm thấy rất vui mừng Hai năm cực khổ Cuối cùng cũng có thành quả Nhưng hắn biết Để có được thu hoạch như ngày hôm nay Nhất định phải cảm tạo một người Nếu không có người kia Đoàn gia không thể nào có được thành công nhanh như vậy Người đó chính là tỷ nữ Linh Lan Thiếu gia Đã lâu không gặp Nhìn ngài hiện tại mặt mày hớn hở, tinh thần sáng láng, nô tì rốt cuộc có thể yên tâm. Linh Lan mỉm cười nói. Ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Nô tì dĩ nhiên lo lắng cho thiếu gia. Thiếu gia một thân một mình dòng dã hai năm ở nơi xa, vì thương hành mà buồn bã mệt nhọc, bên cạnh lại không có nô tì tùy thân phục vụ. Làm sao Linh Lan có thể không lo lắng đây? Ta không phải chỉ có một mình, Lý Hành Thủ cùng Trường Hành Thủ vẫn luôn đi cùng ta. Hành thủ đại nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm, đã quen cuộc sống dãi nắng dầm xương, thiếu ra lại không giống như vậy. Ý tứ chính là ta thuộc kém lý hành thủ, trường hành thủ sao? Đoàn lỗi sắc mặt tối dần. Cái gì? Linh Lan cả kinh, vội vàng nói. Thiếu ra, nô tỳ không phải ý này. Ta chỉ đùa ngươi thôi. Đoàn lỗi bỗng nhiên tét miệng nói. À, Linh Lan há miệng cứng lưỡi, hiển nhiên là đã ngạc nhiên đến ngốc trệ. Tới đây. đoạt lỗi về mặt ôn hòa hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Linh Lan chứng mắt nhìn, mang theo nghi ngờ đi lên phía trước. Mở ra nhìn xem. đoạt lỗi chỉ vào một gói đồ nhỏ bọc bằng vải xanh nói với nàng. Nàng ngọt ngoãn đi lên trước, đem bọc đồ mở ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều trang sức mỹ lệ, dây chuyền, vòng tay, châm cải tóc, đủ loại kiểu dáng, đẹp không sao tà xiết, giá trị phi phàm. Đấy không? Đoàn lỗi lên tiếng hỏi Khiến nàng ngẩn ngơ Không rõ chân tướng mà nhìn hắn Thiếu ra những vật này là Tặng cho ngươi. Đoàn lỗi đối với nàng mỉm cười nói Linh Lan khó có thể tin mở to mắt Tặng cho Nô tỳ sao Đúng Những thứ này toàn bộ Không sai Hắn nhìn nàng trầm chú Cười càng thêm rực rỡ Ách Linh Lan đột nhiên không biết phản ứng như thế nào Nhiều thứ quý giá như vậy Toàn bộ đều tặng cho nàng Đây rốt cuộc là tại sao Tuy nói làm nô tỳ được chủ nhân ban thường Chỉ cần nhận lấy là tốt rồi Nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi Vì cái gì Thiếu ra Nàng thận trọng hỏi Phản ứng của nàng làm đoàn lỗi nhíu mày Hắn cho rằng nàng sẽ vui mừng hớn hở Nhận quà hắn tặng Kết quả không những nàng không vui mừng như tưởng tượng Ngược lại còn lộ ra về mặt thận trọng Đây là chuyện gì đang xảy ra Người không thích những thứ này sao Hắn hỏi nàng, "Không, Nô tỷ rất thích, chỉ là vì sao tặng Nô tỷ những thứ quý giá này, Nô tỷ rất sợ, nhận lấy thì ngại." "Sợ cái gì, có gì mà phải ngại? Thương hành đoàn ra trong vòng 2 năm mà được như ngày hôm nay, ngươi có công lớn, những thứ ban thường này." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net